Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. chương 459 Giúp kiếm, giết người Thiết viền cố nhịn đến cuối cùng lửa giận phát tiết, sắp bung ra rùi Hổ nỗi, sư tổ có lời Coi trọng chữ nhẫn mới là người khôn Vế bỏ cao thủ tiên thiên kim đan Còn bảo là nề tình Cho dù hạt tử kiềm thành có tốt tình tới mấy Trong lòng phải nổi giận đúng đùng Đào chủ thanh hồ đào thiết phiền ở phía sau Nghe đằng thanh sơn nói thế, giận tím mặt tiên kinh ý này thực sự là quá đáng Gửi đan điền triệu trưởng lão Còn tới thanh hồ Đảo ta diễu võ dương oai Còn bảo thanh hồ đào ta phải dạy địa tử cho tốt Quá cản rỡ, quá cản rỡ Nếu tên kinh ý này không phải là cường giả hư cảnh Thiết phiền đã ra lệnh sử tử đằng thanh sơn rồi Thiết phiền, thanh âm của hạt tử kiềm thành vang lên bên tai đào chủ thanh hồ đào thiết phiền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 Hôm nay chúng ta nhẫn nhịn cho qua việc này đi nếu không đánh lòng làm cường về hắn sẽ rất phiền toái hạt từ kiểm Thánh chuyển âm dặn dó thiết phiền trên c Châu đại địa loại người đó sợ nhất không phải là những tuyệt thế cường giả như hạt từ Kiế Thánh mà là loại, loại cường dài nhà tản là tới hư cảnh mặc dù hạt tử Ki kiểm Thánh rất giận tên cường giả tựy xưng kinh ý nhưng cũng rất đau đầu thiết phiền hạt từ kiểm Th nhắc nhiều sư T Thanh hồ đào chủ thiết viền cung kính đáp Điệu dìu đan trần sang một bên Hạt từ kiểm thành bảo Dạ sư tổ Thiết viền cố nén tích giận Đi tới cạnh triệu đan trần Nào y dậy Chỉ nghe những tiếng răng rác Thiết viền đã xoay lại những khớp cho triệu đan trần Lúc này triệu đan trần mới có thể tự mình đứng lên Lúc này Triệu đăn trần mới có thể tự mình đứng lên Khoán hận nhìn đằng Thanh Sơn nhưng không dám lên tiếng Thiết phiền Triệu đăn trần hai người đứng một bên tỏa long cát Hạt từ kiểm thành nhắm hai mắt Quay về phía đằng Thanh Sơn lạnh lùng nói Kinh ý Đệ tử của Thanh Hồ Đảo ta Thanh Hồ Đảo sẽ quản Lần này phiến ngươi tự mình đưa tới Ta còn muốn tiếp tục tu luyện Không tiễn Hạt từ kiểm thành này thật là nhẫn nại Đằng Thanh Sơn sờ mũi, thầm nghĩ Đàng Thanh Sơn đột nhiên sực nghĩ ra. Ừ, bên ngoài có rất nhiều người. Lịch sắc, lúc này ở ngoài sân tòa Long Các đã tụ tập vô số đệ tử Thanh Hổ Đào, thậm chí còn có không ít hộ pháp liên trường lão cũng chạy tới. Cái gì? Có người bắt Triệu Trường lão à? Sông mưa vào. Không thể hắn đi vào, nhưng nhìn phương hướng mà người áo bào trắng đi tới thì hắn đã vào bên trong rồi. Trường lão, làm sao bây giờ? Đàng Thanh Sơn có thể dễ dàng nghe các âm thanh bên ngoài. Kỳ thật cũng không trách các đệ tử thanh hồ đào khẩn trương Dù sao Một cường giả đáng sợ có thể dễ dàng bắt triệu đàn trần xông vào chỗ ở của đào chủ Ai có thể không lo lắng chứ Phải biết là triệu đàn trần Còn mạnh hơn cả đào chủ thiết phiền một chút Nếu đường đường Đào chủ thanh hồ đào bị giết Vậy quả thật trò cười cho người trong thiên hạ Trong tòa lông cát Đào chủ, các trưởng lão cầu kiến Một đệ tử canh gác đứng xa xa cùng kính nói Thiết phiền nghe thế nhớ mày quát lui ra. Hà Tư Kiếm Thành bất mãn muốn đuổi những người ấy đi, nhưng ngay lúc này, Đàng Sơn cười khẽ rồi cắt tiếng, "Thiết Ngũ, sao lại bảo ta đi nhanh thế? Ngươi còn có chuyện gì nữa?" Thất Tiền Ngô Đế lửa giận lại bốc lên. Hà Tư Kiếm Thành gương mặt vẫn như thạch đá, lúc này tựa hồ đem sạn lại một chút, trầm giọng nói, "Kính ý, còn có chuyện gì nữa. Hôm nay ta tới đây, đem Triệu Đan Trần theo chỉ là tiện tay. Hôm nay chuyện trong nhất là đem một người của Thanh Ngô các ngươi đi." Bằng Thanh Sơn cười nói. "Người này tên là Triệu Phủ, là một đệ tử hạch tâm của Thanh Ngô các ngươi. Sao hắn cho ta? Ta lập tức đi ngay." Ờ, hai mắt hạt tiểu kim thành đang nhằm chuyện trùng lên, lộ ra hai trong mắt trắng xám. Nhưng hai trong mắt trắng lại ảo có lệ mang màu đen lóe ra, làm cho Đường Sơn không khỏi ớn lạnh. Kinh ý Người không thấy là người rất quá đáng sao hạ tử Kim thành nói chầm chầm, trong thanh âm ẩn chứa đầy tức giận. Quá đáng á. Đằng thách sơn nhìn chầm chầm vào lão mù. Thiết ngũ, hôm nay ta nhất định phải bắt triệu phù đi. Thiết phiền bên cạnh cũng không kìm được xem vào nói. Kinh ý tiền bối. Ông, cầm miệng Đằng thách sơn quát lạnh một tiếng, nước mắt nhìn y. Ta và thiết ngũ nói chuyện, đâu có phần người xem vào. Thiết phiền không gọi đỏ mặt, nhưng chỉ có thể nhận nhịn. Cường giả hư cảnh nói chuyện, hắn chỉ là một tiên thiên kim đam, đích xác không có tư cách xen vào. Kinh ý Trong thanh âm hạt từ kiểm thành ẩn chứa đầy lừa giận thanh âm rất lớn, giống như tiếng sấm. Đây là thanh hồ đào, nếu cho dù đệ tử tên là triệu phủ này có đắc tội với ngươi, thanh hồ đào chúng ta cũng phải điều tra một phên. Nếu đích xác như thế, sẽ đem hắn giao cho ngươi, để ngươi trích phạt hắn cũng không sao. Nhưng...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 Trong vòng 3 ngày, nhất định sẽ điều tra dành mạch Đến lúc đó, nếu thực sự như ngươi nói Chỗ phủ tự nhiên sẽ được giao cho ngươi chỉ trí Thanh hồ đảo ta không thể chỉ bằng Và nói mấy câu của ngươi Đã dâng đệ tử hành tâm lên Thanh âm hạt tử kiềm thành lạnh buốt Hiển nhiên, đang áp chế sự tức giận Sống hơn 400 năm Đặc biệt sau khi đạt tới hư cảnh đại thành Lão có khi nào bị bắt nạt phải cuối đầu như vậy? Nhưng... Bây giờ Thanh Hồ Đảo có họa ngoại xâm thiên thần cung Lại có nỗi lo bên trong là quy nguyên tâm Hơn nữa Bản thân nội bộ Thanh Hồ Đảo Cũng không có đệ tử nào Có thể trở thành trường giả hư cảnh Tiếp nhận được cánh nặng Do đó Hà Tử Kiểm Thánh phải cố nền giận trước mặt Đăng Thanh Sơn Thiết ngũ Đăng Thanh Sơn nổi giận nói Thanh Hồ Đảo Ông điều tra à sau ông cho rằng Kinh ý ta nói láo Để đưa một đệ tử Thanh Hồ Đảo đi Thiết ngũ Thanh âm đằng Thanh Sơn lạnh bước và đã nói như vậy đó Ta nói cho ông biết Triệu phủ thực sự có đại kiều với đệ tử ta kinh ý ta nói một là một Nói hai là hai Không đến mức chỉ vì một tên đệ tử của thanh hồ đào các ông Mà không biết xấu hổ đi nói láo đâu Ta đã để mặt ông Không muốn đại náo thanh hồ đào của ông Ông nên mau mau rao ra triệu phủ Việc này bỏ qua Bằng không Hừ Đằng Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng Làm đào chủ thiết phiền và chịu đan trần Bên trong tòa long khác Dẫn tới mức hai mắt muốn tuổi lụa Hư Một tiếng hư làm mặt đất trần động Ở ngoài viện có vô số đệ tử tụ tập Mặc dù những cường giả hư cảnh Như đằng thanh sơn phong tỏa không gian Mặc dù những cường giả hư cảnh Như đằng thanh sơn phong tỏa không gian Trung quanh tòa Long khác Nên không nghe được thanh âm bên trong viện Nhưng họ lại đều cảm thấy Dưới chân trần động Vù, vù Mái tóc bạc của hạ tử kiềm thánh Sợi nào sợi nấy như lưỡi kiếm Đôi trong mắt xăm trắng ảm đạm Trượt lóe ra lệ mang màu đen Không gian chung quanh ẩn ẩn bắt đầu vạn vẹo Mắt có thể thấy từng đạo điện mang màu đen lóe lên chung quanh Hạ tử kiềm thánh nổi giận nói chầm chầm Kinh ý Đây là thanh hồ đào ta Không phải là nơi ngươi láo sược đâu Thiết ngụ ta tùng hoành kiều trông Chưa ai dám đứng trước mặt ta kiêu ngạc như vậy Hạt tử kiểm thành cầm thiết cuốn nhỏ Bây giờ, người cấp tốc đi khai thành hồ Đảo Chuyện hôm nay ta coi như không phát sinh Nếu ngươi vẫn còn ở đây xung oai Hừ, số hạt tử ta không thiết tất cả Cho dù phải truy khắp kiểu châu đại địa Cũng nhất định phải lấy mạng ngươi hạ tử kiểm thành rốt cục đã bộc phát Lão mù cao ngạo hạ tử kiểm thành hư cảnh đại thành Rốt cục cũng nổ điên Ha, ha, ngươi muốn giết ta à Đằng thanh sơn giận dữ cười lại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 Láo sược, hạt tử kiềm thành giận dữ Kề thiết con nhỏ trong tay lão Hóa thành một lùng ánh sáng màu đen Chém với tốc độ kinh người về phía đằng thanh sơn Thế nhưng Đằng thanh sơn căn bản không muốn Chính diện giao thủ với hạt tử kiềm thánh Hàn sớm đã nên tránh rồi Đồng thời, đằng thanh sơn còn chém mạnh Một kiếm về bốn phương tám hướng Veo, một lùng kiếm quang Sực lửa hình vòng tròn Như một lưỡi ánh sáng hình bán nguyệt Nhanh như chớp bay về phía vách tường xa xa chỉ lấy lên Rồi vách tường đỏ đã bị cắt đôi Tốc độ gì động hạt tử kiến tánh Có nhanh đến mấy Cũng không cản nổi tốc độ của kiếm qua Trong nháy mắt, bách tường bị chia đôi Ngoài tường, rất nhiều đệ tử cũng bị cắt gọt a a tránh đi Tiếng kêu thề lương huyên náo Ngoài viện truyền đến Máu văng tung thuế Chỉ một kiếm đã làm hơn 10 người bên ngoài Chết tạp đông trường Hơn 10 người trọng tường tàn vế Trong đó có hai tiên thiên cường giảm giết đi, xem ai chết trước. Ha. Ha. Giết đi. Giết đi. Đàng thanh Sơn ngông cuồng to, tiếng vang vọng khắp cả Hồ Đảo. Hơn 100 bạn đệ tử và rất nhiều quân sĩ tinh anh trong Thanh Hồ Đảo đều ngẩng đầu nhi hoặc nhìn lên trời. Đăng Thanh Sơn đã hòa thành một luồng hồng quang bắn về phía xa xa. Hướng hắn bay tới chính là nơi trường lão Thanh Hồ Đảo tụ tập. Không, Đào chủ Thiết Phiền hoảng sợ đến ngây người, không ổn. Triệu Đan Trần cũng hết hồn Hạt từ hiểm tánh hạ từ kiềm tánh càng tức giận đến chít gói Không biết phải như thế nào H Hư cảnh đại thành thì đã sao Sức chiến đấu của lão rất lợi hại Nhưng nói về tốc độ chạy Thì cũng tương đương với người đạt tới Thiên dung thiên điệu thôi Đối phương căn bản không đánh với lão Mà là không ngừng chạy trốn Đồng thời giết địa tử tính anh của thanh hồ đào Tên kinh ý này về miệng hạt tử kiêm thánh chù bọn mép. Lão giận quá, lão không ngừng, đối phương lại bất chấp việc lão uy hiếp, ngược lại còn tùy ý đại sát. Ha ha, kinh ý ta sống 300 năm cũng đủ rồi. Ha ha, có thể làm thanh hồ đạo chôn cùng ta, quản là thông quái. Thông quái. Tiếng cười ngông cuồng không ngừng vang vọng cả thanh hồ đạo. Sắc mặt hạt tử kiêm thánh toàn cái chuyển nên trắng bệch. Cương gia hư cảnh, có một vài người sống rất lâu, thần nhân đều chết cả. Những cường giả hư cảnh này Chẳng còn quyền luyến gì với trần thế này nữa Căn bản không sự chết gặp phải cường giả như vậy quả là đáng sợ Dừng tay Hà Tử Kiểm Thành giận tới dựng tóc lên Chuyên ông nói Kinh ý, ta đồng ý giao tên triệu phù đó Hà Tử Kiểm Thành cao ngạo cũng phải Cúi cái đầu cao quý của lão xuống chương 460 Một hòn đảo Mỹ nhân quá độc lòng người Ngày mai hẹn trước nhớ cười với ta, chịu phủ mày tươi như hoa, chưa biết họa vẫn là cả mỹ nhân. Mấy châu vạn đệ tử trong Thanh Hồ đảo vì lời nói đó của Đằng Thanh Sơn đều bị dọa cho sự hãi. Có thể khiến Thanh Hồ đảo bồi táng cùng thông khoái, thông khoái. Bồi táng Thanh Hồ đảo cùng ai nói mạnh miệng vậy chứ? Vù, hạ từ kiếm thành hóa thành một đạo hắc xác lưu quang, phá không bay nhanh về phía Đằng Thanh Sơn, đồng thời truyền âm nói: Kinh ý, bọn chúng đều là tiểu bối Người cũng là hư cảnh Hà tắt tàn sát những tiểu bối đó như thế Tên triệu phủ đó ta bây giờ phải người đi bắt lại Đến nước này, hạt từ kiềm thành có phẫn nộ Cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng Vù, đằng thanh sơn thân ảnh nhoáng lên hạ xuống Đằng thanh sơn thân ảnh nhoáng lên hạ xuống đỉnh một tòa cung điện Đứng trên đỉnh cung điện, ta áo trắng bị cuồng phong thổi phần phật Đằng Thanh Sơn nhìn hạt tử kiềm thành bay lơ lửng trước mặt cũng truyền âm trả lời Thiết ngũ, ông muốn ta dừng tay Lúc trước ngay từ đầu, ông giao triệu phủ ra Ta khẳng định cho ông chốt mặt mũi, chỉ mang triệu phủ rơi đi Thế nhưng, hiện tại hết rồi Hạt tử kiềm thành sắc mặt khẽ biến Đằng Thanh Sơn tiếp tục cười lạnh Ông còn uy hiếp ta Còn nói không thiếp mọi giá Phải truy khắp kiểu châu đại địa Cũng phải lấy mạng ta Kinh ý ta không chịu nổi kẻ khác uy hiếp Cũng ghét nhất bị người khác uy hiếp Ta trải lại muốn xem thanh hồ đào Xưng là một trong bát đại tông phái Có thể làm khó dễ được ta không Hạt từ kiềm thành trong ngực lửa giận thiếu đốt Lão giận ghê gớm nhưng lão phải nhịn Không thể so đò với kinh ý này Hắn là một thằng điên sống mấy trăm năm rồi Không ràng buộc Một thằng điên không sợ chết Hạt từ kiềm thành không ngừng tự thuyết phục bản thân Lão dù sao còn phải chăm lo cho toàn bộ thanh ngồ đào Lão không thể côn đủ Giống như đối phương kinh ý được Đầu trọc không sợ bị nắm tóc Điều này sờ rõ như ban ngày Kinh ý Hà từ Kiểm Thành thanh âm vẫn tiếp tục dịu xuống Khi trước là ta không đúng Chuyện này cứ coi như bỏ qua Triệu phủ kia ta lập tức Sai người sao cho ngươi Một câu không đúng là bỏ qua à Đằng Thanh Sơn hư lạnh nói Hai đại cường già hư cảnh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 Việc này xem như ta không đúng Người làm sao mới có thể bỏ qua chuyện này Thanh âm già nua trầm thấp Của hạ tử kiềm thánh Tự hồ không một chút tức giận nào Thế nhưng Đăng thanh sơn ở đối diện có thể đoán ra Hạ từ kiềm thánh lúc này khẳng định Là lửa giận đầy bụng đều đang nến lại Ta tới tận bây giờ Vẫn chưa có một trồn yên thân lập nghiệp Đăng thanh sơn thở dài một tiếng Thanh hồ đảo ông nhà rộng người đông Như vậy đi Trong bên dưới dương Châu Ở phía tây Thái A Sơn Mạch có một kiểu lang hồ. Trong kiểu lang hồ có một hòn đảo ở giữa hồ. Chỗ đó rất thích hợp để cư trú. thành hồ đảo các ông thường lĩnh gần như toàn bộ Thanh Châu. đầu để ý một hòn đảo giữa hồ như thế nhỉ? Hạt tử kiểm thánh giật mình. Kiểu lang hồ. Cho dù là hạt tử kiểm thánh, cũng biết kiểu lang là cái dạng địa phương gì. Phải biết, Thái A Sơn Mạch chính là sơn mạch lớn nhất vục cả Sương châu, cường đạo thủ phỉ ở trong đó nhiều hơn mấy trúc vạn. Tiền nhảm loan đi là gần trăm vạn, mà hoàn cảnh sinh hoạt và ưu thế địa lý ở song Sơn mạch hà có thể so với được đảo nằm ở giữa Cửu Lăng Hồ. Đảo sữa hồ thứ nhất có sự hiểm yếu tự nhiên của hồ nước, thứ hai là hoàn cảnh sinh hoạt cũng tốt hơn nhiều, cho nên trên đảo Cửu Lăng Hồ có một siêu đại bang phái tên là Cửu Bang. Là một bang phái khổng lồ đồng đảo cường đạo thù phỉ Ở thái A Sơn Mạch Chỉ riêng bang chúng đã hơn 10 vạn Thế nào Một kiểu lang hồ cũng tiếc xẻ à Đằng thanh sơn sắc mặt trầm xuống Hà tử kiểm thành trong lòng tức giận Nhưng bấm bụng Chỉ là một băng phái cường đạo Mà thôi, mạnh yếu thế nào căn bản chẳng cần nghĩ Kiểu lang bang đó Tuy trên danh nghĩa có 10 vạn bang chúng Nhưng đối với thanh hồ đảo mà nói Lại là chẳng chịu nổi một kích Được rồi Nội trong nửa tháng giải quyết kiểu lăng hồ này Đến lúc đó Kinh ý ngươi có thể đi tiếp nhận Hạt tử kiềm thành tuy rằng vẫn nụ không cam lòng Nhưng hiện tại Lão chỉ nghĩ cách giải quyết cho xong yêu cầu Của tên kinh ý Kinh ý Ta và ngươi hay là xuống dưới đi hạ tử kiềm thành tuy rằng con mắt đã ngủ Thế nhưng lộ tai vẫn nghe được Ngoài ra cũng có thể cảm ứng Lão biết lúc này Hàng ngàn vạn đệ tử thanh hồ đảo Đều đang ngừa đầu nhìn hai người bọn họ Cũng được, Đàng Thanh Sơn hờ hững trả lời tiền triệu phủ đó Có lẽ nhanh đưa tới một chút Trong một tòa cung điện bên cạnh Tòa Long Các, Đàng Thanh Sơn và hạt tử Kiềm Thành đều ở trong cung điện Theo bên cạnh còn có thanh hồ đảo Chủ Thiết Phiền, cùng triệu đan trần Thiết Phiền, người tự mình đi đi Cho người đưa triệu phủ tối Hạt tử Kiềm Thành trầm giọng nói Dạ, Sư Tổ Đảo chủ Thiết Phiền lại nhìn về phía Đàng Thanh Sơn Kinh ý tiên bối Không biết là triệu phù nào thành hồ đảo ta đệ tử đông đảo Cháu của quận thủ phụ an quận Triệu quang tá Đang thay sơn liếc mắt nhìn triệu Đan trần Triệu đàn trần này chắc chắn biết Triệu đàn trần như mày Không dám hề răng Ta đã biết rồi Thiết phiền không nhiều lời này Rời khỏi đi triệu phù Kinh ý Hà tử kiểm thánh giọng hòa nhã Đến bây giờ ta vẫn không biết triệu phủ này Suốt cuộc đã chọc vào đệ tử người thế nào? Đệ tử ta, tên là Thiết Tân Đằng Thanh Sơn nhìn về phía Triệu Đan Trần Triệu Đan Trần lúc này biến sắc Hiển nhiên đã hiểu ra nguyên nhân Kiều oán dự Thiết Tân và Triệu Phủ Ngươi có thể hỏi Triệu Đan Trần Đan Trần, hạt từ kiểm tánh hỏi Triệu Đan Trần Triệu Đan Trần không dám dấu giếm Bắt đầu cung kính thuật chuyện Sư Tổ, là thế này, 3 năm trước đây Sau khi đảo chủ Thiết Phiền đi khai công điện Tới bên ngoài, lên thấy màu tươi, đầy đất, thậm chí cả chân cẳng bị chặt đứt Đào chủ Đám đệ tử hộ pháp đông đạo ở bên ngoài đều ảnh lễ Thế nào? Thiết phiền do hỏi Tử thương thế nào? Một trưởng lão tóc bạc đi tới, sắc mặt khó coi bẩm báo Đào chủ Vừa rồi, một đạo quang mang lé lên Chúng ta có tới 53 người bị mất mạng 13 người bị trọng thương Trong 53 người bị chết, có hai vị trưởng lão Là bạn sư huynh và lý đồng sư điệt Cái gì? tiết phiền kinh ngãi Trong thanh hồ đào Có thể đảm nhiệm chức trưởng lão đều là tiên thiên cường già Từ chiến dịch đại duyên sơn Số lượng tiên thiên của thanh hồ đào Lại ít đi Vừa rồi không ngờ lại tốn thất 2 người Vừa rồi ở bên ngoài Có trưởng gần nghìn người Các trưởng lão chạy tới Kể cả cũng chỉ ba người Ta không nghĩ ra thế nào mà lại trùng hợp như vậy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 Cùng tìm hiểu được không Thiều nữ xinh đẹp này Cô nén về chán ghét Dặn ra một nụ cười đáp lời Triệu sư huynh Mội còn có việc Để lần sau đi Đối với thanh niên triệu phủ Ở trước mặt cô Cũng không dám làm mất lòng Đối phương chính là con Của gia chủ hiện thời của triệu gia Mà triệu gia ở trong thanh hồ đảo Thực sự là có thế lực rất mạnh Được Lần sau ừ, Buổi sáng ngày mai thì thế nào Thanh niên áo lam triệu phủ cười Cố dây dưa Thiều nữ xinh đẹp miễn cưỡng gật đầu, rồi rời đi ngay. Triệu phủ sắc mặt lạnh lẽo, sau đó trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Thú vị đấy, hôm nay tốn lời trêu đùa ngươi, nếu như còn không thức tôi thì chờ có trách ta. Bỗng nhiên, triệu phủ đâu? Triệu phủ, mấy tiếng quát tức giận vang lên. Triệu phủ cao mày quay đầu một quát mắng, nhưng nhìn những người vừa đến lại sợ đến dựng người. Trong mười mấy người tối, không ngờ kể cả sư phụ hắn. Có cả hai vị trưởng lão, những người khác đều là hộ pháp Sư phụ, trưởng lão, triệu phủ vội hành lễ Hừ, tên nhiệt đồ ngươi Hiện tại không phải lúc thích hợp dân dạy hắn Nhanh mang hắn đi tìm đào chủ đi Triệu phủ hoàn toàn bị dọa ngây người Căn bản không dám hề xăng Ngoan ngoãn để hai vị trưởng lão Cùng hơn 10 vị hộ pháp lô đi Hắn có ngông nganh càn quái nữa Cũng chỉ là ngông nganh ở nhà mà thôi Suốt cuộc có chuyện gì vậy? Ta, ta không có gây chuyện mà. Triệu phủ căn bản không hiểu. Chỉ một chút sau, triệu phủ đã bị đưa tới bên ngoài tòa Long cát. Triệu phủ vừa nhìn thấy bức tượng. Bức tường đã sập của tòa Long cát, rồi lại cả vết máu trên mặt đất không còi run lên. Triệu phủ, người qua đây, một tiếng quát lớn. Triệu phủ ngừng đầu nhìn, quát mặng hắn chính là đào chú thiết phiền, vừa mái tóc vàng trông giống như một con sư tử đang nổi giận.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 Triệu phủ ngầm đầu thấy kẻ vừa nói là một thanh niên Đeo kiếm mặc áo trắng không gọi tầm nghĩ Người này là ai? Chỉ thấy đào chủ thanh hồ đào thiết phiền vụ ảnh lễ nói Kinh ý tiền bối Hàn chính là triệu phủ Hiện tại, xin giao cho tiền bối Để tiền bối người tùy ý chứng trị Chứng trị? Ta bị chứng trị gì? Triệu phủ trong mắt đầy kinh hoàng Trường 461 Sát tâm Thanh Hồ Đảo chịu cúi đầu Hạt tử Kiềm Thánh sầu lo buồn lòng Bây giờ lão chỉ có mong Thanh Sơn đường ngoài trong nhà mở yên Đằng Thanh Sơn và Hạt tử Kiềm thành Đang ngồi trên đại biện còn Triệu Đan Trần, Thiết Phiền về Triệu Phủ Vừa bị bắt được Đều đang đứng Đào chủ Triệu Phủ hoàng sợ nhìn về phía đào chủ Thiết Phiền Hư Thiết Phiền nước mắt nhìn Triệu Phủ Bóng mỏ Thanh Hồ đào ta Sao lại để ra thứ để tự hứa hỏng như ngươi chứ Lời vừa dứt Vừa nghĩ tới việc Thanh Hồ Đảo tổn thất Ba vị tiên thiên cường giả Thiết phiền càng thêm đau lòng Số tiên thiên cường giả ở Thanh Hồ Đảo cũng không nhiều lắm Triệu đan trần lại được xếp Một trong 10 hạc đầu thiên bàng Chỉ vì triệu phù Thiết phiền càng thêm tức giận Chỉ vì một bộ lưu vân thiếp Mà giết cả nhà một gia tộc Tịch thu sạch tài sản của họ Quả thật ghê gớm Thanh âm trầm thấp của hạt tử Kiền Thánh Đan Trần cho biết mọi việc Cũng khó trách Sư phụ người ta kéo đến tận cửa chiếm xiết Con Con Triệu phủ nghe tới ba chữ Điêu Vân Thiếp Không khỏi ngưỡng cả chân Sau đó vội nói Chuyện không Không liên quan tới con Là triệu hỷ làm như vậy Là tên triệu hỷ Triệu hỷ Triệu quang tá đều chết rồi Thanh âm lạnh lùng vang lên Triệu phủ cả kinh Quay đầu nhìn lại Thấy người vừa nói là thanh niên áo bào trắng đeo kiếm Đào chủ Tha mạng Tha mạng Triệu phủ vội quỳ xuống Nước mắt chảy sòng Đồng thời cũng nhìn vào triệu đan trần Đại gia gia Tha cho con đi Triệu đan trần vung tay áo quay đầu đi chỗ khác Làm như không muốn nhìn thấy triệu phủ Kinh ý Hạt tử kiềm thánh nhìn về phía đằng thanh sơn Trong mắt giam trắng làm cho người ta ướn lánh Ta đã đưa đến triệu phủ tiểu tạc rồi Bây giờ sao cho ngươi Kinh ý Bây giờ hẳn là không có việc gì nữa chứ Ý của hạt tử kiềm thành rất rõ Kinh ý Người giết cũng đã giết Náo cũng đã náo rồi Muốn tìm người thì cũng đã đưa tới rồi Vậy nên Vậy người nên đi ghi Ừ Đằng thầy Sơn đứng dậy Đi về phía triệu phủ Không Không Triệu phủ trọn tròn mắt hoảng sợ Hẳn không muốn chết Nhưng vừa rồi hẳn nghe được triệu hì Triệu quăng tá Hai người đều chết rồi Hắn hiểu, một khi rơi vào thanh niên áo bảo trắng đeo kiếm này, hắn nhất định phải chết. Vút, triệu phủ đạp mạnh xuống đất một cái, tựa như một con veo lao ra ngoài công viện. Đằng Thanh Sơn nắp đầu cười khẩy, cả người mờ đi rồi tới phía trước triệu phủ. Ta không thể chết được, không thể chết được. Triệu phủ thấy đằng Thanh Sơn được nhiên xuất hiện trước mặt, càng sợ tới mức cơ hồ vỡ mật. Đằng Thanh Sơn lúc này... Tỳ tỳ quân tay phải nhìn như rất trọng nhưng chỗ phù căn bản không kịp né tránh, đã bị Đàng Sơn nắm cứng bà vai. Rồi sau đó, một sức mạnh đáng sợ nóng rực từ bàn tay Đàng Sơn xuyên qua toàn thân Triệu Phù. Thân thể Triệu Phù run lên rồi sau đó rũ xuống. Khớp ở tứ chi hắn đã bị tháo rời, đã bị vế. Thiên Vũ, Đàng Sơn sát Triệu Phù. Quay đầu nhìn về phía hạt tử chuẩn Người đã có rồi, ta không ở lại nữa Không tiện Hạt tử thiền thánh lặng đừng nói Lão chỉ muốn đằng Thanh Sơn đi càng cả... Nhanh càng tốt Đằng Thanh Sơn nít mẹ cười Nhưng chết ngũ Ông đừng quên về việc kể lao hồ đó Đừng làm cho ta đợi quá lâu Đợi quá lâu ta không có chỗ ở Không biết trường lại từ thanh hồ đảo của người ở mấy ngày Tiếng cười còn quanh quẩn trong cung điện Nhưng cả người đàn thanh sơ đã biến thành một đạo hồng quang Biến mất ở phương đông xa xa Yên tĩnh Trong công điện vô cùng yên tĩnh Sư tổ Thiết phiền mở miệng Hạt từ kiềm thành dơ tay Ngăn thiết phiền lại Cứ như vậy Ba người thiết phiền Triệu đan trần Cùng với hạt từ kiềm thánh Lặng lặng ở trong cung điện không nói gì cả Hạt từ kiềm thành đứng trong cung điện Hôm qua khu vực cảm thấy điều rõ ràng, đan Thanh Sơn đang không ngừng lướt trên mặt hồ, xa khỏi Thanh Hồ với tốc độ kinh người. Một hồi đã qua khỏi phạm vi khu vực của hạt tử kiếm thánh, hắn đã đi rồi, không nghe chúng ta nói chuyện được đâu. Hạt tử kiếm thánh lạnh lùng nói. Sư tổ, lần này bị kinh ý bắt nạt, cứ thế mà bỏ qua à? Thiền nói về không cam lòng. Hắn nhưng ý để mọi đệ tử bình thường. Ở Thanh Hồ đảo ta nghe đều thấy tiếng hắn nói chuyện. Các nhiều đệ tử cũng thấy sư tổ và Hàn đối thoại. Con nghĩ việc này khẳng định không giấu được đâu. Chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thiên hạ. Hà Từ kém thành giọng lạnh lùng, truyền ra thì sao? Cương giả hư cảnh gây gổ ở Thanh Hồ đảo cũng chẳng có gì ghê gớm. Lúc trước tiểu phong tử không phải cũng đại náo danh gia tộc một phen à? Chưa nói lần đó còn nghiêm trọng hơn tiên kinh ý này nhiều. Thiết Hiền vệt vệt đầu, Triệu Đan Trần bên cạnh nắng lặng lặng lắng nghe. Nếu hắn không phải hư cảnh, ta sớm đã giết hắn rồi Hạt tử kiềm thành lạnh lùng nói Nhưng hắn là hư cảnh, quả là phiền toái Loại cường giả hư cảnh nhàn tản không có gì ràng buộc này có rất ít Cường giả hư cảnh như vậy, một là rất khó chọc Thứ hai là họ không ngu Họ chẳng vô duyên vô cớ gây thù hắn đâu Thiết phiền, triệu Đan trần cũng gật đầu Nếu tên kinh ý này trêu vào hai, thậm chí ba đại tông phái Vậy ta có thể liên hợp với các tông phái khác cùng hành động siết kinh ý. Nhưng kinh ý vẫn chưa trêu vào tông phái khác, chỉ chọc hồ đảo tai thôi. Thất đại tông phái khác không vội tay đứng xem náo nhiệt thì thôi, ai mà hỗ trợ chứ? Hà tỷ kiên thành hừ lạnh, kỳ châu đại địa có vô số cường giả, bát đại tông cao cao tại thượng. Nhưng mọi người vẫn có quy tắc ẩn mình. Cường giả hư cảnh nhàn tản rất kiên định. Nhưng Nếu những cường giả hư cảnh nhà tàn này công kích một tông phái nào đó Nếu để tám lại tông phái cảm thấy uy hiếp Ê rằng sẽ có hơn phần nửa số tông phái sẽ liên thủ diệt trừ cường giả hư cảnh này Đương nhiên, những tông phái như Vũ Hoàng Môn, Mani Tự Một là tông phái xa xưa nhất, một là tông phái mạnh nhất Cường giả hư cảnh nhà tàn chẳng ai dám chiêu vào Loại tông phái như Thuyết Ương Giáo, Sạ Nhật Thần Sơn Thì có hư cảnh yêu thú, cường giả hư cảnh nhà tàn cũng không tùy tiện chiêu vào Do đó, cương giả hư cảnh cũng ít giảm trêu vào các đại tâm phái Thiết phiền Thanh âm hạt tử kiểm thành trượt vang lên cho cung điện Việc lần này, kỳ thật ta sự nhất là kinh ý Không phải tới vì báo thù cho đệ tử Mà là có mục đích đặc biệt khác Chuyên tới để quấy rối Mục đích đặc biệt, thiết phiền giật mình Rồi sau đó sực tỉnh Sư tử nói là thiên thần cung à Ừ, hạt tử kiểm thành nói tiếp Thiên thần cung có thực lực rất mạnh Còn trong thiên thần cung có bao nhiêu cường giả hư cảnh thì người ngoại giới không ai biết. Ta nghi là tên kinh ý này. Chính là một cường giả hư cảnh của thiên thần cung. Hàn cô ý lấy thân phận cường giả hư cảnh nhàn tàn tới thanh hồ đảo ta quấy rối, đồng thời gió xét hư thật. Sư tổ, người nói là thiên thần cung sẽ tấn công dân châu à. Thiết phiền kinh hãi. Chỉ là nghi thế thôi. Hạt từ kiếm thành lắc đầu nói. Nếu ta có thể đạt tới cảnh giới động hưu, Cũng có thể bảo vệ được Thanh Hồ Đảo 20 năm nữa Nhưng bây giờ, thiết phiền Ta đi xã nhập Thần Sơn một chuyến Tiệc ở Thanh Hồ Đảo đều giao cho ngươi Nhớ kỹ, cấp tóc đánh hạ kiểu lăng hồ Sau đó lệnh cho người đi vụ an quận Thông báo cho kinh ý Bây giờ, chúng ta không thể cho kinh ý một cái cớ để tới cuối rối Dạ, thiết phiền cung kính tuân lệnh Vào, hạt tư kiểm thành lúc này bay ra khỏi cung điện lướt về phía, phía nam chỗ xã nhập thần sơn ở Viễn Châu. Vũ An quận thành, kinh phủ, Triệu phủ, Triệu đại công tử xem ra người không biết ta rồi. Triệu phủ bị đằng Thần Sơn đánh trên mặt đất, hoảng sợ nhìn nam tử lưng hùng vai gấu trước mặt. Mặc dù người trước mắt khác hẳn tên Tiết Tân lúc trước, nhưng sau khi cẩn thận quan sát, Triệu phủ vẫn có thể thấy dung mạo người trước mắt có những nét bóng dáng của Tiết Tân ba năm trước đây. Người là Tiết Tân. Triệu phủ trợn tròn mắt, cuối cùng nhận ra ta rồi. Thanh âm Tiết Tân tuy nhẹ, nhưng lại ẩn chứa lửa giận ngập trời. Y đang áp chế cơn giận. đồ nhi, hôm nay ngươi muốn làm gì thì làm. Từ ngày mai trở đi, phải chăm chú khổ học quyền pháp. Đàng Thanh Sơn dặn. Dạ, sư phụ. Tiết Tân cung kính. Y càng càng kiếp sư phụ, e rằng lúc này Đàng Thanh Sơn bảo y chịu chết, y cũng sẽ không so sự chút nào. Đảng Thanh Sơn đi tới luyện võ trường, luyện tập mấy lần quyền pháp. Lục thúc đao lúc này phát ra những tiếng gầm gừ cao hứng. Hạt tử kiềm thánh của Thanh Hồ Đảo quả tốt nhịp, đằng Thanh Sơn cười. Có thể bức bách hạt tử kiểm thánh, lần này đích xác quả rất đáng cao hứng. Nhưng cũng may, mặc dù lần này gây náo loạn không đủ lớn, lần này ta làm như vậy, ít nhất cũng làm cho hạt tử kiểm thánh phải cảnh xác. Nghe rằng, vừa nghĩ tới ta là lão lại đầu đầu, đằng Thanh Sơn mỉm cười. Mục đích đã đạt, đằng Thanh Sơn cũng hiểu rõ, không thể bức bách hạt tử kiểm thánh phát cuồng. Hôm nay mình giết hai tiên tiên thiên, còn ở ngay trong phạm vi của hạt tử kiềm thánh. Nếu mình thực sự giết sáu bảy tiên thiên, thậm chí còn giết chết cả cổ ung, e rằng hạt tử kiềm thánh sẽ đi tuyết ứng giáo, xạ nhật tầm sơn, mời cường giả hư cảnh, hư cảnh yêu thú tử hỗ trợ, đổi giết đằng thanh sơn. Những ngày kế tiếp, Dương Châu nhanh chóng chuyển ra một tin, một siêu cường giả tên là Kim Ý, sống trên 300 năm, đã đại náo thanh hồ đào. Còn về triệu đan trần Lại giết chết hai tiên thiên cường dạ Những vũ giả bình thường thì không biết thực lực của kinh ý Nhưng một vài đại tông phái thì viết rất rõ Trong thiên hạ Bây giờ lại có thêm một cường giả hư cảnh nhàn tảng Tên là kinh ý Ha ha Thông khoái Thông khoái Hay lắm Giang Ninh quận thành Trong từ phòng Sa Cát Nguyên Hồng Quy Nguyên Tông Sa Cát Nguyên Hồng và Vũ Trưởng Lão đều cười lớn Tên số hạt tử đó càng định sẽ nổi giận đùng đùng. Vụ trưởng lão cười lớn. Quy Nguyên Tông bị Thanh Hồ Đào áp chế hơn 1000 năm, trên ngàn năm qua không biết Quy Nguyên Tông có bao nhiêu thiên tài và tinh anh bị Thanh Hồ Đào hoặc dùng thủ đoạn dịch trừ, hoặc sáng, hoặc tối. Quy Nguyên Tông Dương đã rất giận, lần này thấy Thanh Hồ Đào ăn quá đắng, họ đột nhiên rất thầm hoái. Những người vỗ tay vui mừng trong thiên hạ, ngoại trừ Quy Nguyên Tông, còn có sư Nhiệt Thiết Y Môn và rất nhiều người có kiểu oán với Thanh Hồ Đảo, thậm chí những tông phái khác ở Kim Châu cũng rất vui vẻ nhìn Thanh Hồ Đảo chịu lỗ. Ngày thứ 9 sau khi kinh ý đại nào Thanh Hồ Đảo, ở vụ An quận thành trên đường phố ngoài kinh phủ. Kinh ý lại mạnh từ như vậy, Thanh Hồ Đảo đường đường là một trong bát đại tông phái, thế mà trước mặt hắn cũng phải cúi đầu. Lý Tường Quân cưỡi ngựa đi trên đường phố, vẫn còn cảm thấy khó tin, một nơi có diện tích lớn như kỉu năng hồ Phải mất không ít lính thanh hồ đạo mới có thể đánh hạ Thế mà bây giờ lại đưa cho hắn Tướng quân nạn nhân tới kinh phủ rồi Tên thân vệ phía sau gọi Lý tướng quân giật mình tỉnh lại Lúc này y nhảy xuống ngựa Đồng thời xa lệnh Các người ở nguyên đấy Lý tướng quân một mình một người Đi đến trước cánh cổng kinh phủ Hai hộ vệ ở kinh phủ vanh mặt Nhìn toán qua người vừa tới Một tên hộ vệ đưa tay ngăn trở nói Nơi này là kinh phủ ngươi là ai? Thanh sanh kinh ý lan xa, họ chỉ là lính gác cửa cũng tỏ vẻ rất kiêu ngạo. Xin truyền một chút, ta là sứ giả Thanh Hồ Đạo." Lý Tương Quân nói. "Thanh Hồ Đạo?" Hai hộ vệ các kinh mắt nhìn nhau, một tên hộ vệ hô: "Ngươi ở đây chờ nhé." Rồi hắn đi vào trong phủ đệ.